Thật sự là ngươi cùng chấm quân nụ? Không, không phải. Hoàng hậu nhìn đến chính là Thái tử, là trữ quân, là chấm chấm năm sau ngươi Thái hậu nương nương tôn vinh. Này lúc sau cả nguyên đế cũng vẫn là hướng Thái ý ghiề dò hỏi hương khánh tình huống, lại không hề đi khôn linh cùng Thậm chí ban hạ ý chỉ nói Hoàng hậu tâm hệ Thái tử vô tâm liệu lý cung vụ, đem hậu cung lớn nhỏ sự giao cho quý phi cùng với hai vị phẩm tính không tồi phi tử cùng nhau giải quyết.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 Đang chuẩn bị cấp hoàng thượng giảng kinh, hoàng thượng liền tung ra cái hủ chết người vấn đề. Hắn lúc ấy sửng sốt một chút, sau đó ở trung quy trung củ qua loa vài câu cùng nói thật chi gian lựa chọn nói thật, câu chuyện cùng nhau, vừa nói chính là nửa ngày. can nguyên đế mỗi lần cùng hắn liêu song tâm tình luôn là không tội, vệ thành đều chuẩn bị lui xuống, nghe hoàng đế nói, chấm nhớ rõ ngươi là tốt nhất giới khoa cử tuyển ra tới, thi đình thời điểm chấm ra một đề, hỏi thuế má. Ngươi viết thiên khó lường văn trương. Vệ thành cẩn thận hồi tưởng một chút hắn lúc ấy viết cái gì, tràn đầy kinh ngạc nói, Hoàng thượng nhận đồng vi thần cách nói. Ngươi lúc trước nhưng bén nhọn nhiều, cấp phương thức phương pháp đều có chút cấp tiến, bất quá quan điểm rất đúng, hợp chấm tâm ý chấm lúc ấy chịu đựng không lưu ngươi nói chuyện, thực khác chế điểm cái nhị bảng thứ tám, làm lục văn viện đem ngươi tuyển tiến hàn lâm viện đi. Cái này vệ thành thật gỡ, cũng không biết nên như thế nào phản ứng.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 Ở nông thôn địa phương đại nhân xuống đất đi liền sẽ làm ca ca mang huynh đệ, lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm trai trai hải tử cũng muốn thượng bếp đi nhóm lửa nấu cơm. Nguyên nhân chính là vì như vậy các gia hải tử quăng ngã nhiều, thường xuyên có đại nhân vội xong về nhà tới phát hiện hải tử bị va chạm, chỉ cần không đại sự, lưu cái sẹo không hiếm lạ. Nàng con ở cân nhắc lưu cái vết sẹo có cái gì nghiêm trọng, liền nghe nam nhân ở bên thai nói.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 Dù sao chúng ta phùng sơn mở đường nộ thủy bắc cầu, biện pháp ngẫm lại tổng hội có. Tướng công ngươi tiếp theo viết văn trường, ta thượng dường đất chờ ngươi, ngươi sớm một chút viết xong sớm một chút về phòng. Khương mật đứng dậy, vỗ vu có chút nếp hồn áo đông, đi ra ngoài phía trước còn hướng vệ thành cười cười, nàng hai mắt cong cong giống treo ở bầu trời trăng non. Chờ nàng ra thư phòng mang lên môn, liền nhịn không được, khương mật là che miệng bước nhanh đi trở về đông sương phòng đi. Vào nhà đi hướng trên giường đất ngồi xuống, che chăn đông liền khóc một hồi. Chẳng sợ gặp chuyện nhi tổng hội nằm mơ, mỗi lần đều có thể trước tiên làm tốt tương đối, chỉ cần nghĩ vậy toàn ra đi theo khả năng gặp gỡ rất nhiều phiền thoái, khương mật vẫn là khó chịu. Trước kia cảm thấy có ăn có uống chính là sinh hoạt, ở vào vị trí này mới cảm giác rất nhiều sự quá không dễ dàng, cả đời thật không phải đơn giản như vậy là có thể quá khứ. Nếu là sống ở tầng chốc nhất,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 Ta muốn đi học đường. Học đường sẽ không thu ngươi như vậy tiểu nhân. Cha cũng nói muốn 6 tuổi, còn nói thật chờ ta 6 tuổi liền không nghĩ đi học đường. hắn tịnh nói bậy, ta có thể tưởng tượng đi. Khương mật cười cười, cha ngươi hắn không nói bậy, kinh thành bên này nhà cao cửa rộng đều có gia học, không làm gia học cũng là thỉnh tây tịch. Nhà nước học đường không giáo vỡ lòng, tư quản lý trường học đường trình độ phần lớn không cao. Cha ngươi phía trước liền cùng ta thương lượng quá.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 nô bà tử mua một cái trở về, chuẩn bị thử xem xem được không sử. Nàng mua đồng bình nước nóng, xem có có sẵn ba bán, thuận tiện cũng mua một cái, lấy về ra rửa sạch sẽ liền rót thượng nước ấm thử dùng, thật đúng là không tồi. Phải làm sự đặt ở một bên, vội xong lại bế lên, ấm áp thật sự. Xem nô bà tử ôm đồng bình nước nóng thoải mái dễ chịu nằm liệt chỗ đó, nghiên mực không làm, ngại an ủi. Tà xa bàn đâu? Đối nga còn có sa bàn. Nàng mua được đồng bình nước nóng một hương phấn đem xa bản cấp đã quên, đã quên lại không thể nói rõ, bằng không nghiên mực muốn rổ miệng nhi, nô bà tử linh cơ vừa động nói ở đặt làm. Trấn An Hảo tôn tử lúc sau nàng quay đầu lại liền đi mua cái khách điếm hầu bản thượng đồ ăn đỏ thấm mục hay, lại đi tìm chút tế sa trải lên, cầm căn chiếc đua đem một đầu tức tiêm, xa bản cùng nguyên bộ gậy gỗ côn liền làm tốt. Đưa cho nghiên mực phía trước còn nhắc nhở hắn nói sờ soạn hạt cắt không được rủi mắt.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 Nhưng thật ra có người đi hỏi qua, hỏi trường viện học sĩ Hoàng thượng căn cứ cái gì tuyển người. luận tài học luận kiến giải bọn họ đều không tính xuất chúng, bằng gì chuyện tốt liền đến phiên bọn họ. Trường viện học sĩ nào biết đâu rằng Hoàng thượng ý tưởng. hắn thuận tay mang trà lên chén, bóc cái, phẩm một ngụm. Thông thả ung dung nói, có thể tuyển tiến thứ thường quán hơn nữa ở tán quán khảo hạch trung biểu hiện xuất sắc lưu lại, văn thải học thức kém có thể có bao nhiêu đại.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 cương mật lại nằm mơ. Nàng mơ thấy đồng liêu thịnh tình mời nam nhân qua phủ làm khách, vệ thành biết trước mắt thế cục không tốt, trong lòng tồn phong bị, lấy cớ nói bình thường làm bạn nhi tử thời điểm không nhiều lắm, đã đáp ứng nghiên mực tuần đường vội ở nhà dạy hắn đọc sách biết chữ, huyển chuyển từ chối đồng liêu. Đồng liêu vốn dị an bài trong phủ nha hoàn vu oan hám hại vệ thành, tưởng cho hắn khấu cái đồ háo sát mũ, nói hắn tới cửa làm khách không quý củ, lấy này tới hủy hắn danh dự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 Người này ngươi phiên biến kinh thành rốt cuộc tìm không ra tới, người khác còn sẽ nói là ngươi khí bất quá cho nàng diệt khẩu, này mệnh phải ăn không trả tiền. Mơ thấy này ra, khương mật thật sự tức điên, nàng lại nghị không ra hảo biện pháp, liền tìm thượng bà bà Nô Thị. Nô Thị kế hoạch đem trong nhà độn vải vóc tơ lửa cầm đi làm may vá làm hai thân thể mà siêm vi gì. Ở nhà xuyên một mạc điểm không có gì, vạn nhất có yêu cầu thể diện tham dự trường hợp, đến có hai thân xuyên phải đi ra ngoài.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 chơi đùa liền khai lưu, liền lưu lại tam lang cho người ta thoá mạng. Nô bà tử nghiến răng, nói đã biết. Nương tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lao bà tử ta ở nông thôn chống nạnh mắng chửi người thời điểm nàng còn ở từ trong bụng mẹ không sinh ra tới. Tam lang cùng nàng nói không rõ, lao nương đi cùng nàng bẻ xả bẻ xả. Nô bà tử đều nghĩ kỹ rồi, tiệm may cũng ở cái kia phố, vừa lúc lấy cớ làm siêm y đi kêu lên thúy cô cùng đi không cho nàng mấy cái đại tát hai nàng không biết lục phẩm cáo mệnh lao thái thái lợi hại sự tình phát triển cùng trong ngộng giống nhau như lúc tuần giả phía trước kia giới trạng nguyên tiến lên khen tặng vệ thành nói cùng giới tiến Hàn Lâm viện hắn hôn đến tốt nhất tưởng cùng hắn lấy lấy kinh nghiệm dù sao định hốt lời nói một đống trọng điểm là đuổi Minh Thỉnh hắn uống rượu vệ thành cũng giống trong ngộng như vậy nói ngượng ngùng trước đó đã đáp ứng nghiên mực tuần giả muốn bồi hắn một ngày quân tử một lời nói một gói vàng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 Lúc sau hai ngày cũng đều bình bình tĩnh tĩnh. Đến ngày thứ ba buổi chiều, vệ thành dẫm lên tuyết đi ở về nhà trên đường, hắn đôi tay suy ở trường áo trong tay áo, ánh mắt đặt ở mặt đường thượng, trong lòng còn nghĩ trong nhà môn sai sự. Đột nhiên liền từ bên cạnh vụt ra cái có vài phần tư sắc cô nương, tún hắn cánh tay liền phiên chất vấn. Vệ thành khởi điểm một nốc, nghe minh bạch lúc sau nói ngươi tìm là người, không quen biết ngươi. kia cô nương tún ống tay áo của hắn tử không bỏ.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 Lão bà tử ta ra tới xem cái não nhiệt, không nghĩ tới à, thế nhưng thấy như vậy cái không biết xấu hổ bôi nhỏ ta nhi tử. Liên nguyên này không mặt mũi không ngực không nông khô quát dạng ta tam lang có thể coi cho ngươi. Ta phi. Đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, xem ta nhi tử là đường đường lục phẩm hàn lâm quan, vì hoàng thượng thuyết thư giảng kinh tiền đồ hảo, ngươi cho rằng dùng loại này không biết xấu hổ bị ổi thủ đoạn là có thể dựa đi lên.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 Ngài như thế nào ở chỗ này? Ta cùng Thúy cô hỏi thăm nhà ai may vá làm siêm y gì hảo, muốn làm mấy thân tân y gì phục, liền gặp gỡ con náo nhiệt xem. Lại đây vừa thấy, nguyên lai like là số không biết xấu hổ tưởng vu có ngươi. Thật mất công ta ở chỗ này, bằng không gặp gỡ loại này người đàn bà đánh đá ngươi có lý đều nói không rõ. Nô bà tử nói hỏa khí lại nổi lên, nhìn tuổi trẻ nữ nhân giấy rủa suy nghĩ chạy, dơ tay lại là hai bàn tay đem nàng đánh ngốc qua đi. Nhớ tới còn quay đầu nhìn một vòng, Thúy câu ngươi trở về một chuyến, đem chúng ta một cái ngõi nhỏ trụ toàn mời đến, làm ơn bọn họ tới cấp ta nhi tử làm chứng. Ta đây liền vận nàng thượng thuận thiên phủ nha môn đi, ta đảo muốn nhìn ai cho nàng lá gan dám tính kế đến lao bà tử nhà ta tới. Thúy cô đặc tưởng nhắc nhở một câu, lao thái thái ngài chính là đường đường lục phẩm cáo mệnh ăn người. Tính, vẫn là tính. Hiện tại toàn bộ trên đường xem náo nhiệt đều kiến thức đến ăn người phong thái.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 Nô bà tử nghĩ nếu muốn trực tiếp đem người liên lụy ra tới không dễ dàng, liên tính nữ nhân này khiêng không được chiều, nàng nhiều lắm chỉ thấy quá chấp đầu người, loại sự tình này quan láo gia cũng sẽ không chính mình ra mặt, nàng có thể thú nhận cái gì? Quả nhiên chờ đoàn người tới rồi Thuận Thiên phủ Nha môn nữ nhân này khởi điểm còn cãi bướng, xem nàng ánh mắt trốn tránh, Thuận Thiên phủ doán liền minh bạch chuyện này thật làm Lão Thái Thái nói chúng rồi là cái bộ Nha môn đe dọa một phen.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 Đại nhân ngài tạm tha ta, muốn xử lý cũng nên đi tìm cái kia ra thiền hại người. Nô bà tử mắt lẽ nhìn nàng nửa ngày, nói, coi như ngươi nói lời nói thật, này tiền ai cho ngươi, ngươi nói. Thuận thiên phủ doãn, hắn làm án này tâm cũng thật mệt, còn không hảo cỡ trách vệ hầu độc từ nông thôn đến nương, chỉ phải ổn định, làm nàng biết cái gì liền nói. Ta biết đến ta đều nói, toàn nói a, muốn hỏi ta đối phương là ai.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 Này không phải bạch được 50 lượng, đuổi minh ta đi mua thịt, thu xếp mấy cái hảo đồ ăn thượng ngõi nhỏ bãi mấy bản đáp tạ mọi người. Bất quá trước nói hảo, ta một cái bận việc không tới, các người các gia có đồ ăn thiêu đến tốt, đều tới giúp đỡ. Thuận thiên phủ Doãn mới vừa còn ở trong lòng phun tảo vệ thành mẹ hắn, lúc này lại xem trọng nàng liếc mắt một cái. Này lao thái thái bưu hán về bưu hán, đảo không phải lố mã người, còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Một cái ngõ nhỏ trụ này đó lần này lại đây kỳ thật cũng chưa giúp đỡ quá lớn nội, nàng cũng nguyện ý chiêu đái một đốn, về sau vệ ra nếu là lại có chuyện phiền thoái, mở cửa kêu một tiếng, bảo đảm lập tức có người trộm vũ khí tới, này đốn chiêu đái làm được giá trị a Nhìn xem, bà con chồng xóm ôm lấy lục phẩm ăn người trở về đi, lúc này trời đã tối rồi, bọn họ dơ cây đuốc, một đường vô cùng náo nhiệt. Cùng lại đây xem náo nhiệt đều ở kinh ngạc.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 Trạng nguyên nhận định phía dưới làm việc bất lợi, làm việc bất lợi còn tìm lý do. Thuộc hạ cũng là một bụng nước đắng, nghĩ thầm nguyên là chưa thấy được kia lao thái thái. Còn khóc, còn nháo. Mấy bàn tay đi xuống lời nói đều nói không rõ, mặt sưng phủ đến so màn thầu còn cao. kia tiểu nương tử yếu đối mong manh, thiếu chút nữa làm nàng đánh ốc. Nàng giọng lại đại, mang khởi người tới nhất xuyến xuyến nhi, toàn bộ phố đều nghe được rõ ràng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 nương cho ngươi đem đồ ăn hâm nóng, ăn trước được không? Nghiên mực phùng bụng, nói chờ một chút đi, cũng không phải rất đói bụng. vừa rồi thúy cô trở về viện bình, vệ phụ tưởng đi theo, lại sợ trong nhà dư lại tam tức phụ cùng hai cái tôn tử, vạn nhất có chuyện gì đâu. hơn nữa thúy cô cũng nói lao thái bà lợi hại thật sự, đã đem trường hợp khống chế được, hiện tại chỉ cần tìm chút chứng nhân. vệ lao nhân liền chịu đựng không cùng, hắn tử khi đó liền ở viện môn ngoại chờ, chờ đến lúc này thấy nơi xa có đông đưa ánh sáng, còn nghe thấy tiếng người, hắn đẩy cửa ra hướng bên trong hô một tiếng. Lao Tam tức phụ ngươi đi đem đồ ăn hâm nóng, Lao bà tử bọn họ giống như đã trở lại. Ai? Ra đây liền đi. Khương Mật Giòn sinh đồng ý tới, xoa bóp nghiên mực khuôn mặt chạy nhanh thượng nhà bếp đi. Nghiên Mực vỗ vô ngông đứng lên, bước ra đoạn chân nhi hướng viện môn khẩu đi. mới vừa đi tới cửa liền thấy hắn cha cùng hắn mãi cùng nhau đã trở lại. Hắn trước hô thanh mãi.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 Vào nha môn ta nâng lên một chân đá nàng chân cong thượng, nàng thình thịch liền quỳ xuống, ta hỏi nàng ngươi biết vu hoan hám hại hàn lâm quan là cái gì kết cục Làm nàng thành thật công đạo. Nàng sợ tới mức kệ ra quần đi theo liền công đạo cái đế nhi hướng lên trời. Vệ thành. Tính tính, tuy rằng có điểm khoa trường, vẫn là đường đi sửa đúng, làm nương tội đi. Vệ phụ thật tin, hắn cảm thấy nhà mình bà nương là loại người này, hắc hắc cười một tiếng, nói.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 Nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Vệ thành, còn không ngừng đâu, hắn bởi vì phát ra từ nội tâm cảm thấy tức phụ nhi hảo, không chịu nổi tưởng tú, liền vô dụng quá tiện nội truyết kinh linh tinh chỉ đại, đều là nói hái thế, nếu là thực sự có người tưởng xóa, này đã có thể có ý tứ. Khương mật phùng nhiệt cơm vào nhà tới, liền thấy công công cùng nam nhân đều là vẻ mặt hoàng hốt, nhưng thật ra bà bà, rất có hai phân thẹn với nàng ý tứ. Đây là sao?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 Liền không biện pháp không nhiều lắm tưởng. Vệ thành nhất không tin chính là hắn vật khí, cảm giác cưới đến mật nương cũng đã đem vận may toàn bộ dùng hết, phàm là gặp dự hóa lành, sau lương thưởng thường đều có phu nhân bóng dáng. Vệ thành đưa ra nghi ngờ lúc sau liền nhìn về phía hắn nương. Nô bà tử nhìn về phía khương mật. Khương mật vốn dĩ dối tay muốn gắp đồ ăn, nàng ngừng một chút, ăn cơm trước, chê chút chúng ta trở về phòng nói. Những việc này, nghiên mực hiện giờ không thích hợp biết. Sợ hắn không biết nặng nhẹ nghe xong sẽ nói lỡ miệng. Vệ thành xem khương mật dơ tay đem nghiên mực ăn đến trên mặt hạt cơm lau, cũng đi theo nghỉ đến đây, toại không hề hỏi. Nhưng thật ra vệ lao nhân, hắn vốn dĩ cũng không biết tình, cho là đuổi xảo, rốt cuộc lao bà tử nói muốn làm mấy thân siêu mỹ không phải một hai ngày, nàng lúc trước liền ở cân nhắc chuyện này. Kết quả nghe nhi tử tức phụ này đối thoại, lời nói có ẩn ý. Sao? Hắn vừa mới nói một chữ nhi. Liên ăn nô bà tử một chân dấm, liền ngươi nói nhiều, ăn cơm. Ta còn không thể hỏi một chút. Không nghe được tức phụ nhi nói, hảo ăn sống cơm, ngươi nhìn xem nghiên mực buồn không hẽ răng đều phải ăn no, ngươi mới lột mấy khẩu. Nô bà tử mắng một câu, nhớ tới tuyên bảo, hỏi khương mật uy sao, khương mật gật đầu nói uy quá mãi uy quá không bao lâu hắn liền ngủ, còn không có tỉnh. Ban đầu nhân ra tổng nói nghiên mực hảo mang, nghiên mực là không yêu khóc nháo lại rất hiếu động. Hắn sẽ bỏ phía trước con hảo, hai điều chăn một lan, đem người phóng bên trong giường là được, có thể lăn có thể bỏ lúc sau trước mặt dù sao cũng phải có người thủ. Tuyên bảo mới là, ngươi muốn cho hắn động lên còn phải hao chút tâm tư, bình thường ngủ trô đó chính là nửa ngày, muốn bội sự cũng không sợ, quá trong chốc lát đến trước giường nhìn xem liền thành. Nói đến chính hắn, nghiên mực nghe được quá nghiêm túc, khương mật cũng nhớ tới lúc ấy cùng bà bà đổi thủ hắn, nói,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 Ta đằng trước bốn mươi mấy năm lại chưa thấy qua. Cũng khó trách thôn người tức tiêm đầu đều tưởng chen vào thành. Trong thành là hảo, người nghĩ ra đồ vật bên ngoài đều có, chỉ cần bắt đủ. Nhật tử muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Mẹ chồng nàng dâu hai cái tán gẫu đem cơm ăn xong rồi. Nô bà tử biết tam làng có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Nàng chủ động đi thu thập chén đũa, làm lao nhân bồi nghiên mực chơi một lát, làm nhi tử tức phụ trở về phòng đi nói.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 Khiến người đi giao huấn lấy tiền lúc sau không hoàn thành sự còn công đạo một đống lớn tiểu nương tử. Làm phái đi ngầm hỏi chân tướng đụng phải vừa vặn, trước sau một ngày, càng nguyên đế lòng hiếu kỷ phải tới rồi nguyên vẹn thỏa mãn. Hàn phía trước cũng ở trong lòng đoán mò quá, còn đoán có phải hay không bị thủ tiêu đến ngự tiền làm việc tư cách nhưng cái đó không quen nhìn vệ thành, cho rằng bắt người phẩm bại hoại điểm này công kích hắn, tung hắn xuống dưới chính mình liền có cơ hội. Kết quả thế nhưng không đúng.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 Nếu có thể đảo hồi 3 năm trước đây hắn căn bản sẽ không làm hoàng hậu hoài thượng, càng đừng nói tái sinh một cái, không có khả năng. Người đi tranh khôn ninh cùng, truyền chấm ý chỉ, hoàng hậu nếu vô tâm chăm sóc thái tử, liền đem người ôm đi huyện phương điện, làm đại hoàng tử cùng thái tử làm bạn, cũng phương tiện chấm đi xem hắn. Thái tử còn bất mãn 2 tuổi, nay liền dọn đi hoàng tử sở có phải hay không quá sớm chút. Hoàng thượng tam tư A. Hoàng hậu cũng không trông nom thái tử. Dưỡng ở Khôn Ninh cung cùng dưỡng ở Hiệt Phương điện có cái gì khác nhau? Nghiêm ốc sự còn cho chấm đề ra cái tình y, đường đường hoàng tử liền không thể tổng hòa phi tần đại ở bên nhau, nếu không nhìn cái gì học cái gì, về sau có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Nếu là mặt khác hoàng tử gặp gỡ loại sự tình này còn dễ làm chút, Cố Tình Hưng Khánh là con vợ cả, hoàng hậu sinh tổng không hảo giao cho mặt khác phi tần dưỡng, đến nôi nói thái hậu cùng chư vị thái phi, sớm rời ra Tử Cấm Thành. Dọn đi một khác chỗ hoàng gia cung nguyện tinh dưỡng Trong cung những người này Ai đều không thích hợp nuôi nâng thái tử Trực tiếp đưa đi hiệt phương điện Còn hào chút Tả hữu không thiếu cung nhân hầu hạ Dọn đi còn có thể cùng lao đại làm bạn Lao đại hắn mẫu phi xuất thân thấp hèn Tuy là trưởng tử Trời sinh tính mềm mại Tổng sẽ không chê cười huynh đệ Các hoàng tử giống nhau đều là ba tuổi Dọn đi hiệt phương điện Làm thái tử hiện tại liền dọn là sớm chút Bất quá hoàng đế kiên trì thuộc hạ chỉ phải làm theo. Muốn nói hoàng hậu cũng có ý tứ, liền từ thái tử phá tướng lúc sau, chẳng sợ người ở khôn ninh cũng ở, hoàng hậu cũng không vui thấy hắn. Hiện tại càng nguyên đế hạ chỉ muốn đem người mang đi, nàng cũng không đồng ý, còn náo loạn một hồi. Náo xong thái tử vẫn là bị mang đi, nếu là sớm hai tháng nói muốn dẫn hắn đi hiệt phương điện, thái tử xác định vững chắc sẽ nháo, nhất định không chịu rời đi mẫu hậu. Hiện tại hắn kỳ thật cũng không muốn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 Nghiêm Úc nói, ta đây liền nói cho ngươi, việc này cùng ta không quan hệ. Cái này đều không cần vệ thành mở miệng, bên cạnh người liền cắm miệng, nói như vậy sợ là không đủ, bằng không nghiêm tu soạn ngươi trước mặt mọi người lập cái thể, liền nói việc này muốn cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ, ngươi sau này rửa núi núi sập lục phẩm đến cùng. Đầu năm nay hiếm khi có không tin thần phận, loại này thề nghiêm Úc nào dám tùy tiện lập. Vạn nhất nếu là ông trời có mắt ứng nghiệm đâu. Hắn một cái chân trở, đã bị người nhìn ra tới. Vệ thành vừa rồi cũng không tệ lắm sắc mặt cũng suy sụp sung dưới. Hắn nói tính, thì nghiêm tu soạn tự giải quyết cho tốt, xoay người phải đi. Nghiêm úc một phen túm chặt vệ thành cánh tay, không cho hắn đi. Ngươi hôm nay chính là muốn bức ta thể. Ta không lập lại như thế nào. Ngươi là có thể cho ta khấu cái hãm hại đồng liêu tội danh không thành. Vệ thành phất khai nghiêm úc tay, quay người lại.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 Sao có thể không cần mặt mũi trong sạch? Loại sự tình này vẫn là phân ra cái thị phi hắc bạch cho thỏa đáng. Vệ thành nói xong thật sự muốn đi cầu kiến càn nguyên đế. Nghiêm úc nốc. Chương 100, 100 Thuận thiên phủ doan đã kết án, vốn dĩ liền tính tra ra điểm nộ vật, không cái chạm được chân cách nói chẳng sợ hoàng đế cũng không hảo trực tiếp can thiệp. Phía trước hoàng đế cũng chính là ở trong lòng đem nghiêm úc biếm lanh cùng, nghĩ trước làm hắn đãi chỗ đó.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 Làm hắn đỉnh kém hắn liền đỉnh, không có việc gì làm hắn trở về cũng không thấy có tính tình. Đây là hương giã xuất thân, và quan trường lại như thế nào? Không cũng đến nhầm người xoan hắn. Liên vệ thành như vậy hành sự tác phong, muốn nghiêm úc thận trọng đối hắn, vắt hết óc nghĩ ra cái thiên ý vô phùng bấy dập, này không thực tế. Kia hai kế dùng để thu thập hắn nghiêm úc đều cảm giác dư giả, hắn an bài người động thủ phía trước liền không nghĩ tới sự tình còn có thể nháo thành như vậy.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 Không cân nhắc ra hắn vì cái gì tới, vẫn là làm phía dưới thả người, liền ở ngự thư phòng thấy vệ thành. Bình thường hàn lâm quan ở ngự tiền đi lại không được quý lễ, hôm nay cái vệ thành là có việc tưởng cầu hoàng thượng, hắn đi vào liền quỳ xuống. Quý làm cái gì? Đứng lên mà nói. Vi thần có việc khẩn cầu hoàng thượng. kia cũng đứng lên nói. Vệ thành lúc này mới đứng dậy, châm châm nói, hoàng thượng có lẽ nghe nói cũng có lẽ không có. Ngày gần đây vi thần gặp gỡ một cọc chuyện phiền thoái, vì thế còn nháo thượng thuận thiên phủ nha môn, lúc ấy bởi vì manh mối không đủ, phủ doán không tra ra cái gì. Vì thần nghĩ thầm đã không gây thành đại họa, cũng không cần miệt mài theo đuổi, ai ngờ này hai ngày lại nổi lên gợn sóng vệ thành chức nói cái đại khái, làm hoàng thượng trong lòng có cái phổ, lúc này mới đảo trở về đem sự tình cẩn thận nói nói. can nguyên đế nghe xong phẩm phẩm, nếu ngươi lời này là thật, đó là nên tra một cha. Vào hàn lâm viện không nghĩ hảo sinh làm việc chỉ biết chèn ép đồng liêu, chẳng muốn hắn gì dùng. Vệ thanh túi đầu nói, cũng không nhất định chính là đồng liêu, thật sự là bên ngoài ngờ vực quá nhiều, vi thần mới có thể ra mặt dạy tới cầu, cầu hoàng thượng làm chủ tra cái minh bạch, đừng lại hư mọi người trong sạch thanh danh. Nga, ngươi tới cầu chấm lả vì bọn họ. Chính ngươi đâu, vi thần cũng muốn cái cách nói, gặp gỡ như vậy sự.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 Nếu là thực cây tiểu nhân, liền tính lúc này buông tha hắn, hắn cũng sẽ không mang ơn đội nghĩa, có cơ hội còn sẽ ra tay. Chi bằng đem người cùng đến mặt bản thượng, mỗi người đều biết hai người không đối phó, vệ thành tao nộ bất hạnh người khác trước hết sẽ hoài nghi chính là nghiêm úc muốn làm cái gì ngược lại đến tâm tư. Cho nên nói, sẽ nhao tiến cung tới tuyệt không phải nhất thời xúc động, đây là đối hắn có lợi nhất lựa chọn. Càng nguyên đế vốn dĩ không nghĩ tới sẽ đi đến này một bước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 Vệ huynh ngươi cùng hắn có cái gì ăn tết? Vệ thanh lắc đầu, nói liền lời nói cũng chưa nói vài lần, nơi nào sẽ có xích mích. Nhớ do thượng một tuần hắn còn nói muốn thỉnh ngươi uống rượu. Có việc này, ta vừa lúc có mặt khác gan bài liền cự, không đi phó ước. Là bởi vì cái này, không phải đâu, chính là tưởng không rõ hắn đều chuẩn bị hại ngươi, còn thỉnh ngươi ăn cái gì rượu đâu. Nên không phải bày hồng muôn yến. Đừng nói nữa, người đều đi rồi.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 Hôm nay cái nếu không phải sai dịch phản ứng kịp thời, hắn làm không hảo sẽ một đầu đâm chết, căn bản không mặt mũi trở về. Bốn ra ra như vậy vóc lang, huynh đệ đi theo không dám ngẩng đầu. Khương Mật vốn dĩ tay trái ôm tiên bảo, tay phải cầm chiếc đũa ăn cơm, xem nhi tử thèm ăn cũng chọn canh trứng uy hắn một ngụm. Tiên bảo nửa tuổi nhiều, nhớ rõ nghiên mực nửa tuổi thời điểm đều ở chuẩn bị cai sữa, hắn lúc ấy có thể ăn không ít đồ vật, nấu thật sự lạ cháo, canh trứng bao gồm đồ ăn cháo đều uy.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 Làm cha nhàn rỗi ở nhà hiếu thuận gian mãi hầu hạ mẹ. Như vậy nghĩ, hắn lại manh ăn hai khẩu. Manh ăn hai khẩu lúc sau xem nương còn ở uy đệ đệ ăn trứng, còn nói đâu, nói thịt mới ăn ngon. Xem hắn còn tính toán cầm chén gặm thiếu thịt heo viên phân cho đệ đệ, gương mật chỉ cảm thấy buồn cười, nghiên mực chính ngươi ăn, đệ đệ còn không thể ăn thịt, hắn nhai không lạ, cũng tiêu hóa không được. Nga, đệ đệ không ăn nương ăn sao? Nương lớn như vậy người còn dùng ngươi uy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 Thương mật nghĩ nghĩ, nói: bọn họ huynh đệ chấp vá trụ một gian cũng đúng, không cần phải gấp gáp tách ra. Kia nếu là sinh phúc liu đâu? Nương không phải nói nhà ta có sinh nhi tử truyền thống, muốn cái cô nương không dễ dàng như vậy, cũng sẽ có vật nhất. Từ hoài thượng đến sinh hạ tới chính là một năm, ba tuổi trước cũng không thể làm nàng chính mình trụ một phòng, chẳng sợ sinh phúc liu cũng không cần phải gấp gáp cho nàng thu thập nhà ở, thấy thế nào đều là mua đất có lợi.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 Khương mật nghe lão đại không vui, lấy khủyểu tay tế Tê hắn, ta là phu thề, chuyện gì đều đến có thương có lượng, nào có một người định đoạn. Ngươi nói trong nhà này đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ liền thôi, mua trạch trí mà là đại sự. Vệ thanh xin khoan dung nói, ta giảng nói bậy, mua đất thực hảo, không nói có thể trợ cấp trong nhà, có liền có mà cha mẹ trong lòng kiên định chút. Quay đầu lại hỏi một chút cha, cũng cảm thấy hảo liền có thể tìm kiếm nhìn xem. Đi theo muốn tới cửa ải cuối năm, đòi nợ lại nên bận việc lên, cấp thấu tiền không chuẩn xe bán. Khương mật như vậy tính toán, cũng cùng vệ thành nói lời nói thật, ngươi đều là lục phẩm quan, ta này tiểu phá sân sấn không thượng ngươi, ta cũng tưởng dọn đi hảo chỗ ở, nghĩ trước mắt không lớn thích hợp, ít nhất trở chiều đỉnh thượng an ổn chút. Địa phương rộng mở, ở là thoải mái, quan trên hoặc là đồng liêu tặng người tới ngươi đều không hảo cự tuyệt, không thu đắc tội với người.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 Làm hắn đi làm bồn nào, trước mặt náo nhiệt liền phân không ra thần tới miên man suy nghĩ. Mua đất cũng đúng không? Bằng không như thế nào sẽ tại đây mấu chốt đẻ. Khương mật khép cười một tiếng, ta thành thân sáu năm ngươi đem ta sở đến thấu thấu, tưởng gì ngươi đều biết. Vệ thanh cũng cười, kia bằng không như thế nào là phu thê. chương 102-102, người nhàn rỗi mới có thể tưởng này tưởng kia, vội lên liền không kia tâm tư.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 Hậu tộc nhiều văn thần, mẫn phi là tướng môn nữ, cho nhau chi gian vốn là tổn cọ sát, gần nhất xem đối phương càng không vừa mắt. Nhưng thật ra còn không có bùng nổ cái gì xung đột, bất quá cũng cũng chỉ thiếu một cái kiếp nổ. Càng nguyên đế rất có kiên nhẫn, hắn vẫn luôn đang ngợi, chờ cái thích hợp cơ hội, liền ở trừ tịch cung đình dạ yến thượng, cơ hội tới. Năm nay cung yến cùng năm rồi giống nhau, tam phẩm trở lên quan viên có thể về phu nhân con cái tiếng cung, quân thần cùng nhạc. Vệ thành chính là cái lục phẩm quan, nay cùng hắn gì quan hệ không có, nửa buổi chiều hắn liền cùng đồng liêu cho nhau nói cắt tường lời nói, hạ Nha Muôn về nhà trên đường xem bên đường cửa hàng còn không có đóng cửa, hắn còn đi mua mức hoa quả tô bánh, thỉnh chủ quán bao hảo một đường để về nhà chung. Trở về này một đường hắn liền suy nghĩ, nương cùng tức phụ nhi khẳng định ở bếp thượng, cha có lẽ ở dọn dẹp sân, tuyên bảo ở ngủ, đến nỗi nghiên mực. Nếu không phải ở chơi xa bản chính là ở chơi tuyết. Trở về vừa thấy, không toàn đoan núi Nương ở thiết thịt, mật nương đứng ở bệ bếp trước, trong tay cầm nổi sạ, nàng hai đích sắc ở vì cơm tất nhiên bận việc. Vệ thành tìm mùi hương nhi qua đi chào hỏi, đang muốn đem trong tay giấy bao để hồi trong sảnh, liền nghe mật nương nói, ngươi thượng thư phòng đi xem một chút. Vệ thành phản ứng đầu tiên chính là nghiên mực thượng hắn thư phòng hồ nháo đi. Hắn xuyên qua sân qua đi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 Vệ thành gỡ xuống bị hắn chộp trong tay viết dạng thẳng chân bút lông, ta còn không có làm ngươi bồi ta bút. Vệ lao nhân hắc hắc cười nói, không dám đạp hư ngươi đồ vật, đây là ngươi nương mua cái bút, xem nghiên mực học lâu như vậy tự, nói làm hắn viết hai chương tới. Nghiên mực nghe xong đặt có nắm chắc, nói đúng, không sai, là nãi làm viết. Ngươi cầm bút tư thế không đúng, ta nói viết chữ phải có lực đạo cũng không phải làm ngươi bắt đặt bút viết dùng sức hướng trên giấy sử.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 Ta là điều kiện gì? Ngươi nếu là còn không bằng ta, kia thuần túy là đạp hư đồ vật. Nghiên mực không để ý tới hắn, túi đầu tiếp tục đổ viết lung tung viết. Xem hắn chơi đến không sai biệt lắm, vệ thành thu trong tay hắn bút, không đã quyền mặt sau hai ngày lại dạy ngươi, đi bắt tay giặt sạch, còn có mặt núi thượng, lấy nước cấm cùng nhau rửa sạch sẽ. Trở về trên đường ta mua mức hoa quả tô bánh, ngươi nếm thử hương vị. Nghe xong lời này, Nghiên mực mới không xảo không nháo tùy ý vệ thành ôm hắn xuống đất, hắn đứng vững lúc sau liền từ trong thư phòng chạy ra đi, vệ lao nhân sợ hắn chạy nhanh té ngã, đuổi theo cũng muốn đi ra ngoài, liền phát hiện nhi tử giơ tay đem nghiên mực dẫm quá ghế dịch đến một bên, hắn bản thân đứng ở án trước bàn, đoan trang khởi nghiên mực viết tự. Cha không đi rửa tay nhìn ta làm cái gì, cũng không có gì, chính là cảm thấy nghiên mực có thể viết thành như vậy thực không tồi. Vệ thành gật gật đầu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 Phía sau này nằm tam lang ngươi cũng muốn tiếp tục nỗ lực, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nhật tử qua lên, dù sao cũng phải một năm càng so một năm hảo. Nương ta biết, sang năm ta cùng tức phụ nhi đệ nhất quan trọng là giáo tuyên bảo nói chuyện đi đường, nghiên mực liền tiếp tục đọc sách biết chữ. người trong nhà điểm một vòng, duy độc lẩu vệ lao nhân, vệ lao nhân trở tay chỉ vào chính mình hỏi, ta đây đâu? Nô bà tử trừng hắn một cái, ngươi đương ra, ta còn có thể an bài ngươi.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 Dung quá sớm thực mới chuẩn bị nghỉ, ngủ nửa ngày lên bên ngoài thời tiết thay đổi. Chương 103 103. Vệ thành quan đương đến động, mấy ngày nay không dùng tới nha môn hắn tự nhiên liền không có tin tức nơi phát ra, vốn dĩ không chút nào cảm kích, vẫn là mùng một buổi chiều phùng trưởng quẩy tới khấu vệ gia môn, nói giống như xảy ra chuyện gì, hỏi hắn có biết không tình. Lúc ấy vệ thành vừa mới tỉnh ngủ, ở ăn mì sợi, bởi vì phùng trưởng quẩy tới hắn cầm chén đều gác.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 Không thể nói, tả hữu thế gian không có không ra phong tường, quá mấy ngày đánh giá mọi người liền đều đã biết, dẫu không được. Lại hàn huyên vài câu, phùng trưởng quầy thăm hỏi quá vệ lão nhân cùng nô bà tử liền cáo tử. Vệ thanh vừa rồi còn nhất phái nhẹ nhàng, ở hắn đi rồi nhữ nhữ mày. Khương mật đánh giá nên ăn được lại đây thu chén, vừa lúc gặp được hắn tao mày, liền không vội vã đem mặt chén mang sang đi, ngồi xuống hỏi, phùng trưởng quầy nói gì đó làm tướng công như vậy chú ý. Nghe hắn ý tư trong kinh có đại sự xảy ra Quá cái năm có thể xảy ra chuyện gì Liên tính thực sự có sự hảo Ít nhất liên lụy không thượng chúng ta Ngươi cũng đừng suy nghĩ Nghiên mực vừa rồi xảo nói muốn bắt bút lông viết chữ Ngươi mang giận hắn Nói như vậy cũng đúng Mật nương gì cũng chưa mơ thấy thuyết minh sự tình cùng trong nhà liên lụy không thượng Liên tính trong cung nháo đi lên Hoàng thượng cũng nên là thắng kia phương Trách ta, làm phùng trưởng quầy mang chạy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 bị bắt về nhà mang hải tử đi. Không ra cái này thiếu, hoàng đế đã tính toán hảo để bạt tâm phúc. Hắn lại đi hiệt phương điện xem đại hoàng tử, đại hoàng tử trên đầu bao đi lên, thái y đi nói khái bị thương đầu muốn quan sát mấy ngày, nếu là không có ghê tẩm nôn mửa này, đó phản ứng kia dưỡng hảo bị thương ngoài ra là được. Hoàng đế quan tâm trưởng tử một phen, không nhiều đãi, hắn còn có chính sự muốn xử lý. Sau lại nghe nói hoàng hậu nhà mẹ để tặng nhận lỗi tiến cung.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 mắt thấy tích tụ mỏng, nàng đau lòng, đau lòng không bao lâu, con thứ ba liền cầm quan phiếu trở về. Triều đại quan phiếu thấp nhất mặt chán một hai tối cao trăm lượng, liền trăm lượng hoàng đế thưởng vệ thành mười trương, cung cấp với ngàn lượng đông tuyết bạc. Nếu là phú thương cự giả, cũng chướng mắt chút tiền ấy. Vệ gia nghèo, đối lập những cái đó nhà cao cửa rộng ở có thể nói nghèo đến len ken vang, ngàn lượng bạc lấy về tới, người trong nhà chấn kinh rồi. Ta cái ngoan ngoãn. Nhiều như vậy tiền. Này chỗ nào tới? Hoàng thượng thượng. Nô bà tử hát một tiếng, nói, đứng đắn lên làm quan là không giống nhau, quá cái năm triều đỉnh cấp phát nhiều như vậy. Nói nàng còn hồi ước một hồi, giảng dân gian ăn tiết liền không như vậy lợi ích thực tế, đi thông ra liền để chỉ gà. Ngan lượng bạc, này có thể sử dụng nhiều ít năm. Khương mật cũng cười thành trăng non mắt, sợ không phải phát ăn tiết tiền, tướng công cũng mới lục phẩm liền lấy nhiều như vậy nói.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 Tỉnh ra tới tiền một mẫu mẫu thêm, đâu giống hiện tại, một mua hơn 20 mẫu cũng không đến mức thương gần động cốt, tích tụ mới thiếu một chút, xoay người lại đến ngàn lượng tiền thưởng. Nô bà tử tàng tiền đi, vệ lao nhân hoàn toàn đắm chìm ở hắn ảo tưởng tốt đẹp tương lai bên trong, khương mật nhớ tới phía trước phùng trưởng quẩy tới cửa nói trong kinh thành hướng gió không đúng, hỏi nam nhân nghe nói cái gì không có. nay không có gì không thể nói, vệ thành uống một ngụm trà nhuận nhuận hết hầu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 Ngưỡng ngã xuống đi không khéo khái đầu, cứ như vậy. Cũng khó trách. Đã đến hoàng đế nhi tử trên người, hoàng đế còn có thể không tức giận. Ngươi nói chúng ta nghiên mực nếu là cho người ta khi dễ, ngươi không được cho hắn thảo cái cách nói trở về. Vệ thành nghe lão cha nói xong liền nhạt Hắn có thể chịu khi dễ. Hắn không khi dễ người ta đều a di đà Phật. Nói lên chuyện này chính là tưởng đề cái tỉnh, tuyên bảo con nhỏ tạm thời không nói, nghiên mực đi.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 Đối trưởng bối muốn tôn trọng, ngang hàng muốn hòa khí, đặc biệt không thể xem người hạ đĩa. Ta biết. Biết liền hảo, tới cấp cha làm cái ấp, nói hai câu cắt tường lời nói. Nghiên mực đột nhiên cảm giác bị kích bản, còn ở cân nhắc này nên sao chỉnh, liền phát hiện ra lại bao gồm lương đều nhìn hắn. Hào đi hào đi. Lúc ấy nhìn không ra, lần này sự tình đối nghiên mực vẫn là có ảnh hưởng, hắn đầu nhỏ dưa cũng ở cân nhắc.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 Ban đêm ngủ rồi đều đang cười, trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái. Hậu cung phi tần cũng cảm thấy thông khoái, ở trong cung nếu muốn quá đến hảo, xem tâm dạng, hoàng thượng sùng ái, con nối dõi cùng với nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu hiện giờ cùng cấp với thất sùng, thái tử lại pha tướng, nàng nhà mẹ đẻ là còn không có đảo, nhưng cũng ly ngã xuống không xa. Nay không, mới qua năm, còn ở tháng riêng trên đầu bỏ đá xuống giếng liền tới rồi. Sớm vài năm sau tộc thế đại,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 Quốc trượng nói muốn đi gặp Lão Bằng Hiếu, cũng thật sự đi, hắn dọn kia bộ lý do thoái thác muốn cho người tin tưởng hết thẻ là hoàng đế hạ bộ, hoàng đế tính toán từng cái đem triều thượng này đó lao thần trừ bỏ, nâng đỡ hắn tâm phúc lên đài. Này cách nói có người tin, cũng có người hoài nghi. Tin là từ nhân tính xuất phát, cái nào hoàng đế không nghĩ nắm quyền. Đến nỗi nói hoài nghi, là cảm thấy quốc trượng nghị thông suốt quá châm ngòi ly gián bảo toàn chính mình.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 Quốc trưởng làm hắn nhiều vì kia mấy cái nói nói lời hay, có thích hợp cơ hội liền đem người để cái nửa dai. Tỷ như giống Vệ thành, đi mai phương trai hầu hạ lâu như vậy, chưa từng ai quá răng dạy, biểu hiện như vậy thực hẳn là để bạc một phen, chính lục phẩm hầu độc thấp, từ ngũ phẩm hầu độc học sĩ liền không tồi. Không chèn ép hắn, ngược lại để bạn. Hoàng thượng trọng dụng người, người chèn ép được. Nếu là từ trước, thiết cái cục đem hắn làm cũng không khó.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 Quốc Trưởng lại châm trước một phen, vậy đưa hai cái không đục lô nha hoàn đi. Hắn muốn chối tử, ngươi lấy chức quan áp một áp. Ta nghe nói người này là hiếu tử, ngươi lấy hắn cha mẹ làm bè, liền nói là đưa tới hầu hạ lao thái thái, đem bán mình khế cùng nhau dâng lên. Người ta tới an bài, ngươi chỉ cần làm hắn nhận lấy liền thành. Quốc Trưởng cảm thấy này không khó, người nghèo chợt phú liền thích nghe người thổi phồng, ngươi cho nàng mặt mũi nàng còn có thể phất. Hắn lâm viện cái này không rõ, xem quốc trượng không chuẩn bị nói thấu, hắn không dám hỏi nhiều, ứng thừa xuống dưới, lui ra. Liên ở quốc trượng an bài xong vào lúc ban đêm, khương mật nằm mơ, cái này mộng mở đầu còn rất mỹ. Nàng nam nhân năm đầu mới từ thất phẩm biên tu thăng thành lục phẩm hầu độc, hầu đọc không mấy tháng, lại muốn thăng hầu độc học sĩ. Bởi vì nam nhân thăng từ ngũ phẩm, nàng cùng bà bà cáo bệnh cũng đi theo hướng lên trên nhảy một bậc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 Hắn mang theo giọng mũi khàn khẳng hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Khương mật từ trong chân vươn tay, nắm hắn mặt, ngươi có biết hay không ngươi muốn thăng quan? Ở ngươi trong mộng thang, vệ thành còn không có thanh tỉnh, hắn nói giữa đâu, kết quả khương mật sát có chuyện lạ gật gật đầu. Đúng vậy, chính là ở ta trong mộng thang, chính lục phẩm hầu đọc thang thành từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ, tướng công ngươi cao hứng không? Ở ngươi trong mộng thang quan còn có thể cao hứng?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 Ta cũng chỉ nghĩ đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai. Nhà ta đích sắc không giành phòng, đẩy là đẩy, liền bởi vì tưởng nhét vào tới người không tắc đến tiến, nhân ra thay đổi cái phương pháp tới đối phó người, nói nhà ta phía trước được hậu thưởng, ngươi là âm, có tiền giả nghèo, ngươi là ở vì chính mình tạo thế, là mua danh chỗ tiếng, đều làm quan còn muốn lao nương động thủ làm việc nói ngươi không hiếu thuận. Trong mộng đầu nương đều chuẩn bị kéo những cái đó biểu đạt sinh sự đi gặp quan.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 Vốn dĩ thuộc về Thúy Cô xoa cất đái bố sống đánh giá muốn đổi chủ, còn có mấy cái phòng cái bô chờ nàng xuyến, nhân ra đưa nhà hoàng tới đánh giá là cho lão thái thái niết vai đóng chân, trừ cái này ra cũng liền đoàn cái đồ ăn đưa cái trả. Khương mật cảm thấy nàng muốn thật sự tới, không cần mấy ngày bảo đảm tưởng trở về, ở bên này nhật tử cùng nàng tưởng nhất định bất đồng. Chương 106-106 Khương mật nhất thường cùng ngô thị tán gẫu địa phương chính là nhà bếp bên trong. Giống lúc này, vệ lao nhân ở trong phòng đầu tuyên bảo chơi, nghiên mực cũng cùng hắn cùng nhau. Khương mật tìm đúng thời cơ liền sờ lên bếp, nô thị người đích sắc ở nhà bếp, tự cấp tuyên bảo lộn an. Nghe được tiếng bước chân, nô thị quay đầu vừa thấy, sao không ở phòng. Lại đây làm gì? Thối hôm qua nằm mơ, tới cùng nương nói nói. Nô bà tử ngừng một chút động tác, tiếp theo dùng một loại không thể miêu tả ánh mắt nhìn khương mật. Khương mật dơ tay ở trên mặt lao một phen. Ta trên mặt dính đồ vật. Vẫn là siêu ý thì không có mặc hợp quy tắc. Không dính đồ vật, siêu ý thì cũng rất hợp quy tắc. Kia nương xem gì. Ta nhớ tới trước kia sự, ngươi mới vừa gả lại đây không bao lâu liền làm mắc mộng, lần đó từ rời giường liền ngồi lập khó an, lại không biết nên sao nói, ngẹn có nửa ngày mới cùng ta mở miệng. Còn có hậu tới suy số sơn, xem ngươi cũng sợ tới mức không nhẹ. Nói một nửa hương mật liền đã hiểu, nàng cười cười.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 Ta nói lao nhân 50 chỉnh thọ ngươi đều có thể quên, có phải hay không người không có mới nghĩ đến lên. Ta mắng vài câu. Nô bà tử cười một tiếng. Ngươi này lao thái bà không có việc gì cười gì. Cười ngươi ngốc, ngươi làm lao tam chiếu viết, ngươi nói một câu hắn viết một câu, hắn là viết. Nghiên mực lặng lẽ cùng ta nói nội dung không khớp, nói ngươi giảng thật nhiều tự hắn cha không viết, hắn cha viết thật nhiều tự ngươi không giảng quá. Vốn dĩ nếu là chính ngươi viết. Ngươi tưởng viết thành gì dạng đều được, nào có làm tiểu nhi tử viết thay viết thư đi đau mắng đại nhi tử. Thư nhà viết thành như vậy, nhân ra nghe không hợp khẩu vị hỏi tới, trong nhà kia hai cái xuẩn chứng nói là lao tam viết, hắn hàn lâm quan thể diện còn muốn hay không. Lại nói ai biết mau đản cùng hổ hoa bọn họ học vẫn làm thành gì dạng. Nếu là không học giỏi, không được làm quách tiến sĩ giúp đỡ học tin, liền ngươi nói những cái đó, đều chiếu viết quách tiến sĩ sao đọc. Ta nói ngươi sao liền như vậy buồn. Lấy Lao Tam tính tình, đưa trở về lá thư kia thượng bảo đảm một cái chữ thô tục nhi không có, ngươi sao biết nhất định sẽ có hồi âm. Vệ Lao nhân đều trận tròn mắt, một hồi lâu mới hỏi, kia Lão Tam viết gì? Nghiên mực không cùng ngươi nói một chút. Không biết, ngươi tôn tử học tử mới mấy năm. Hắn cũng không phải gì đều nhận thức. Vệ Lao nhân liền như vậy bị mang trật, hoàn toàn quên hắn vốn là muốn hỏi Lao Thái bà ở cân nhắc gì. Nô bà tử đảo không phải muốn gạt bên gối người, nàng là không biết vệ thành bao lâu tham quan, nếu nói còn có đoạn nhật tử, trước tiên nói không phải toàn gia lo lắng đề phòng. Vẫn là đến kêu mấu chốt thượng lại nói với hắn nói, hắn là phải biết rằng, trong nhà tới người ngoài ai đều đến có phòng bị tâm. Đây là vì sao nô bà tử đỉnh sẽ trời chỉ vui thỉnh cái thúy cô, chẳng sợ lục phẩm cáo mệnh thêm thân, làm nàng làm điểm sự nàng cảm thấy không gì.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 Hắn chỉ đề ra nửa dai, khương mật cùng bà bà Ngô Thị lại từ an người thăng thành hợp lòng người. Phùng trường quay nghe nói lúc sau trước tiên tới chúc mừng, hắn nhớ tới 3-4 năm trước, bác thượng xe ngựa xử nhập trong kinh, lung lay ngừng ở tập cổ hiến cửa, nô bà tử ôm tôn tử chờ ở bên ngoài, một thân cũ vệ lão nhân tiến cửa hàng cùng hắn hỏi tham vệ thành nơi đặt chân. Khi đó này toàn ra không riêng ăn mặc kém, vào tiệm liền bát trà cũng không dám tiếp, không dám loạn chạm vào bất cứ thứ gì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 Kim hoàng đầu ngón tay mới vừa sờ đến nước lạnh liền rụt một chút, nô bà tử liền ở bên cạnh nhìn nàng, lại không phải vương bắt ngươi xúc gì. Xoa A, tẩy A, làm nhìn là có thể sạch sẽ. Thủy quá lạnh, ngài xem có phải hay không thiêu điểm nước gấm đoái tẩy. Này ta có thể sờ, ngươi sờ không được, ngươi nhưng thật ra quý giá. Không phải. Đừng ma kỷ, dối tay A, ngươi nhưng thật ra xoa A. Này một chậu xoa xong còn có khác sống.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 Biên xoa còn muốn tiếp thu nô bà tử lợi bình, nô bà tử giống như đặc biệt nhàm chán, liền ái xem Kim Hoàn làm việc. Người ở bếp thượng nàng liền ở nhà bếp chỉ huy, người ở giặt đồ nàng liền dọn cái ghế dựa ngồi bên cạnh nhìn. Nếu không ai nhìn chầm chầm Kim Hoàn còn có thể trộn cái lời, sau lưng một đôi mắt nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng mẹ ta, tay lanh nương tay còn không thể nghỉ ngơi, lao thái thái không những không cảm thấy chính mình khắc nghiệt, thậm chí còn ở bên cạnh nói nói mát. Nói điểm này sống cho nàng ba lượng hạ liền làm xong, làm kim hoàn đừng cọ sát, động tác nhanh nhẹ điểm. Chương 107-107 Tặng người tới còn không biết bọn họ phạm vào bao lớn cái sai. Kim hoàn Ngân hoàn ban đầu là thể diện nha hoàn, ngay thường chỉ cần hầu hạ chủ tử mặc quần áo điệp bị hỗ trợ trải đầu thượng trang, ghê vớm ninh cái khăn, nào dùng đến làm này đó việc nặng. Nàng hết khổ lúc sau liền chính mình xem ý gì cũng chưa tẩy quá